Chết đi. Khổng tước tử đột nhiên ngẫm đầu lên. Đi thôi. Giọng nói của khổng hoàng thiên lại truyền đến. Vâng. Dương Giang, Hàm Dương Thành, bên trong thượng thư phòng. Một đám thần tử đứng trước mặt Diêm Xuyên. Thánh Vương, lần này thông thiên giáo chủ yêu cầu chiến đấu với đám thánh nhân. Toàn thiên hạ đang xôn sao. Đông Phương chính phát. Nhâm thử đã rời đi trước đó Nói vậy bọn họ nhất định đã đi tới Bắc Ngoại Châu Lạ bất vi trịnh trọng nói Thông thiên Lẽ nào hắn muốn học hồng quân năm đó Diêm xuyên nhớ mày nói Thánh vương, người muốn nói thông thiên giáo chủ định nhờ vào đó để siêu thoát sao Lạ bất vi giật mình Siêu thoát Diêm Xuyên lại trầm ngâm suy nghĩ. Đúng rồi, hán vệ tại Bắc Ngoại Châu truyền tin tức đến tại Bắc Ngoại Châu bọn họ đã nhìn thấy hủy cốt tử tiên sinh. Lạ bất vi ngưng trọng nói. Hủy cốt tử. Trong mắt Diêm Xuyên lón lên một tia phức tạp. Thánh Vương, lần này thông thiên giáo chủ tùy ý như vậy, Thánh Vương có định đi xem chiến không? Đây. Vì sao lại không đi? Đại Trăng sắp lập thiên đình. Lần này vừa vặn phải tìm hiểu thiên hạ rốt cuộc thế nào. Diêm Xuyên khẳng định nói. Vâng, cõi âm, Lý Tư chuẩn bị cuộc thi lớn toàn thiên hạ. Dương Giang Khanh cũng chuẩn bị một chút, nhanh chóng thu thập đầy đủ nhân tài cho Đại Trăng. Chờ tới khi Trẩm trở về, sẽ chuẩn bị cho việc chuẩn bị lập thiên đình. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng, Dương Giang, Hoàng Đông Bắc Châu. Tại một cương vực bình nguyên có vô số thiên ma đang tùy ý bay lượng. Những tiếng đàn rung động, dường như khống chế những thiên ma đang bay lượng đầy trời. Thiên ma bao phủ, mấy trăm ngàn tu giả không ngừng kêu lên. À, thế nào lại là thiên ma? Mạnh ma nữ. Mạnh ma nữ của Đông Phương thần giáo Mạnh ma nữ Xung quanh vang lên những tiếng kêu khủng hoảng Từng thiên ma đáp xuống Xong thẳng tới chỗ mấy trăm ngàn tu giả Trên một đỉnh núi cách đó không xa Giờ phút này đang có một nữ tử với y phục màu trắng Mang khăn che mặt Tay bấm phím nàn cổ Bên trên đàn cổ dường như bắn ra từng sợi tơ trong suốt nối liền với vô số thiên ma Chỉ huy thiên ma xung phong liều chết về phía vô số tu giả Phía sau nữ tự y phục màu trắng kia là một nam tự áo bào trắng đang đứng Trong tay nam tử kia cầm một chiếc quạt lông nhẹ nhàng lay động Mắt hắn nhìn về phía chiến trường hỗn loạn Nam tự áo bào trắng kia chính là quân đoàn trưởng thứ tư của Đại Trăng, Mạnh Văn Nhược. Người đánh đèn, chính là kỳ muội của hắn, Mạnh Dung Dung. Phía sau hai huynh muội cũng có rất nhiều đội quân. Nhưng những đội quân này lại không có một người nào động đậy. Bọn họ đều nhìn hai huynh muội với vẻ cực kỳ sùng bái. Vô số thiên ma dường như bỗng dương hiện ra. Nhanh chóng la về phía quân địch đối diện “A! Trong những tiếng kêu lo lắng kêu Mỗi người bị thiên ma nhập vào thân thể Rất nhanh chật giống như một bức tượng điêu khắc Sợ hãi tới mức không thể di chuyển được Thiên ma tiến vào trong thân thể Đều đang dùng tâm thần để kháng cự căn bản không dám nhút nhút Một khi bọn họ nhút nhút quấy rầy tâm thần Nhất định sẽ bị thiên ma áp chế tẩu hỏa nhập ma Đinh Tiếng đàn dừng lại Mạnh văn nhược cầm quạt lông trong tay chỉ xuống nói Đi thôi bắt giữ tất cả Vâng Tướng sĩ phía sau đồng thanh đáp lời Tiểu muội tiếng đàn của mụi càng ngày càng tinh diệu. Thiên ma trong thiên ma giới đều có thể tùy theo sự khống chế của muội, Mạnh văn nhược cười nói Ca sao ngày hôm nay ca ca lại tới chỗ của muội vậy Cương vực đông phương đang mở rộng ra ngoài Muội phụ trách một lộ quân Không phải ca ca cũng phụ trách một lộ quân sao Mạnh dung dung cao mày nói Hít sâu một cái, sắc mặt mạnh văn nhược nghiêm nghị nói Có khách quý tới Hắn muốn gặp muội. Khách quý. chân mày mạnh Dung Dung nhíu lại. Mạnh Văn Nhược gật đầu một cái. Muội không muốn gặp hắn. Mạnh Dung Dung cự tuyệt nói. Mạnh Văn Nhược khổ sở nói: "Tiểu muội ta bị kẹp giữa các ngươi cũng thật khó chịu. Tại sao muội phải khổ như thế chứ?" Thần sắc Mạnh Dung Dung tỏ ra phức tạp. Qua một hồi lâu, nàng mới nói Hắn ở đâu? Mội đi gặp hắn Đang ở trong hành cung của ta Mạnh văn nhược thoáng nở nụ cười Được Mạnh dung dung mang đàn lên lưng Đạt không đi về phía cung điện cách đó không xa Nhìn mạnh dung dung bước vào trong đại điện kia Mạnh văn nhược phớt nhẹ quạt lông trong tay Khe khẽ thở dài Tiếp đó, Mạnh Văn Nhược nhìn chiến trường phía xa. Đông phương thần giáo mở rộng cương vực. Bên trong có vô số nho tu cũng cực kỳ am hiểu dùng kế sát. Bọn họ đều gần giống như Mạnh Văn Nhược dụng binh quỷ thần khó lường. Còn tiếng đàn của Mạnh Dung Dung điều khiển thiên ma bay lượng, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Thời điểm Mạnh Văn Nhược đang nhìn về phía chiến trường trong một rừng núi phía xa, giờ phút này có hai bóng người đang đứng. Một người toàn thân áo trắng, khuôn mặt mơ hồ. Đó chính là một thánh nhân. Một người khác qua dáng giấc của hắn có thể nhận ra hắn là kẻ thù của Đại Trăng ngày xưa, chân hùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 33 tái chiến chân Hùng, Cờ, Hưng Hùng, cha vợ của Diêm Xuyên kiếp trước lại hại chết con gái, sau bái hủy cốt tử hắt ám làm thầy. Mấy năm trước hắn ở Hàm Dương gã mạo Diêm Xuyên khiến tử tử bị thương. Hai thân thể của chân Hùng, bản thể đã bị Diêm Xuyên tiêu diệt. Trước mắt chính là thân thể thú hậu được luyện hóa từ thú nhất môn nhất dạng. Công dương tử chính là nữ tử kia sao? Chân hùng trầm giọng nói. Thánh nhân công dương tử gật đầu nói. Nói vậy khẳng định ngươi đối với Đại Trăng cũng có phần quen thuộc. Giữa mạnh Dung Dung và Diêm Xuyên có không ít khúc mắt. Diêm Xuyên cũng cực kỳ quan tâm đến nàng. Thậm chí hắn đã phái ra một quân đoàn trưởng luôn ở bên cạnh nàng để bảo hộ. Ngươi muốn dùng mạnh dung dung để uy hiếp diêm xuyên, vậy bản thân ngươi tự làm là được rồi. Lấy thực lực thánh nhân của ngươi, chỉ cần ngươi vung tay áo lớn một cái, đã có thể bắt được mạnh dung dung. Ngươi cần gì phải làm mọi chuyện rắc rối như vậy? Chân hùng trầm giọng nói. Mạnh Dung Dung chung Quy vẫn được xem là đệ tử của Đông Phương Thần Giáo. Nếu như ta ra tay, Đông Phương bất bại nhất định sẽ không giảng hòa. Tiếp theo, có quan hệ với Diêm Xuyên, công dương gia tộc ta cũng không thể chạm vào. Ngươi nên hiểu rõ ta không muốn chạm vào dù chỉ một chút. Công dương tự lắc đầu nói. Ngươi lo lắng ta sẽ không làm được chuyện. Chân hùng trầm giọng nói Ta cũng không phải không biết năng lực của ngươi. Ai bảo ngươi dùng bộ dáng kia để đi tới? Chỉ cần lừa gạt mạnh dung dung đi ra là được. Yên tâm, chuyện đối phó với Diêm Xuyên ta đã có chuẩn bị. Trừ ngươi ra ta còn yêu cầu một kẻ thù khác của Diêm Xuyên. Công dương tử trầm giọng nói Chân hùng nhìn chầm chầm vào công dương tử nhìn một chút, cuối cùng gật đầu nói. Cũng tốt, ngươi mau chóng liên hệ với những người khác đi. Bọn họ ở ngay gần đây. Phải nhìn ngươi làm thế nào rồi? Công dương tử cười nói. Chân hùng gật đầu một cái. Ngay sau đó liền nhìn thấy thân hình chân hùng vạn vẹo một trận. Sau đó dáng dấp của chân hùng lại từ từ biến thành dáng dấp của diêm xuyên. Giống nhau như rút. Quả nhiên giống nhau như rút. Thậm chí ngay cả khí tức này cũng như thế. Công dương tử thở dài nói. Công dương tử. Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Công dương tử nhất thời thần kinh hải tiếp theo mới phản ứng lại. ha ha ha giống... Không sai chút nào. Diêm xuyên gật đầu một cái tiếp đó đạp không bay ra khỏi khu rừng, bay về phía chiến trường ngoài xa. Phía xa, mạnh văn nhược phức quạt lông, nhìn về phía chiến trường. Chợt hắn nhìn thấy một thân ảnh từ phía xa bay tới. Đứng lại. Vô số tướng sĩ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thánh vương. Mạnh văn nhược bỗng nhiên mở to mắt Hắn lại quay đầu lại nhìn cung điện phía sau Tiếp theo lại nhìn diêm xuyên từ phía phía xa bay tới Dường tay đừng làm gì cả Mạnh văn nhược vung quạt lông lên nói Trong chết mắt diêm xuyên từ phía xa đã đến gần Kính chào thánh vương Mạnh văn nhược trịnh trọng nói Văn Nhược Dung Dung có ở đây không? Diêm Xuyên trầm giọng nói Có Thánh Vương chờ một lát ta đi gọi Dung Dung ra Mạnh Văn Nhược trịnh trọng nói Được Diêm Xuyên gật đầu một cái Mạnh Văn Nhược lập tức đi về phía cung điện cách đó không xa Sau khi gõ một cái Mạnh Văn Nhược liền bước vào bên trong đại điện Trong đại điện Mạnh Dung Dung đang ngồi đối diện với một nam tử Thần sắc Mạnh Dung Dung có chút phức tạp Có chút u án nhìn nam tử đối diện Nam tử không phải người bên ngoài Hắn chính là Diêm Xuyên Diêm Xuyên thật sự Ca sao vậy Mạnh Dung Dung nghi ngờ nói Mạnh Văn nhược thoáng cười khổ một hồi nói Bên ngoài có một thánh vương tới nói muốn gặp muội Sao? Mạnh Dung Dung mờ mịt nói. Chân hùng đợi không bao lâu, đã thấy mạnh văn nhược và mạnh Dung Dung từ trong cung điện cách đó không xa bước ra. Nhìn thấy mạnh Dung Dung trên mặt chân hùng lộ vẻ vui mừng. Dung Dung! Diêm xuyên cười nói. Diêm xuyên! Mạnh Dung Dung cao mày nói. Là ta Nàng vẫn còn tức giận sao Diêm xuyên ung nhu nói Mạnh dung dung không nói gì Ta có lời muốn nói với nàng Nàng đi theo ta một chút Diêm xuyên hít sâu một cái nói Mạnh dung dung lắc đầu Thế nào Diêm xuyên câu mày nói Mạnh dung dung hít sâu một cái nói Nói nhiều như vậy có tác dụng sao? Điều ta muốn, ngươi có thể cho ta sao? Mạnh văn nhược hiếu kỳ nhìn muội muội. Bên trong đại điện phía sau, Diêm Xuyên thật sự nghe được lại thoáng cười khổ. Bởi vì Diêm Xuyên hiểu rõ, Mạnh Dung Dung nói lời này là muốn cho mình nghe. Tại sao không thể cho? Nàng muốn cái gì ta đều cho nàng. Diêm Xuyên lập tức nói. Mạnh Dung Dung nhìn Diêm Xuyên đối diện, lại khe khẽ thở dài. Thở dài cái gì? Chẳng lẽ nàng không tin tưởng ta? Diêm Xuyên câu mày nói. Mạnh Dung Dung yên lặng một hồi. Mạnh Văn Nhược cũng trầm mặt không nói. Đột nhiên, Diêm Xuyên phát hiện thái độ của hai người trước mắt cực kỳ hỷ dị. Mạnh văn nhược, ngươi muốn phản bội đại trăng sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Thần chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Mạnh văn nhược lắc đầu một cái. Chưa bao giờ có. Thời điểm Diêm xuyên đang nhớ mày, bên trong đại điện phía sau mạnh văn nhược lại chậm rãi truyền đến những tiếng bước chân. Tiếp theo, một thân ảnh bước ra khỏi đại điện dây lát khi thân ảnh kia bước ra khỏi đại điện Vô số tướng sĩ xung quanh đều trợn tròn hai mắt Diêm xuyên Tại sao lại có một diêm xuyên nữa Trong rừng sâu phía xa công dương tử đột nhiên kêu lên sợ hãi Cái gì Diêm xuyên sao Tại sao hắn lại ở đây Tiếp đó công dương tử bỗng nhiên vui mừng Ha ha Đây là hắn tự chua đầu vào lưới. Chân hùng cũng nhất thời biến sắc. Ngươi, ngươi, ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Một hai lần còn được nhưng sẽ không có tới lần thứ ba. Chân hùng trẩm chờ ngươi đã lâu. Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Không tốt. Chân hùng lập tức thay đổi sắc mặt, định quay đầu lại bỏ chạy. Trong nháy mắt thân hình viêm xuyên đã xông ra ngoài. Công dương tự, ngươi mau tới cứu ta. Chân hùng nhìn về phía xa kêu lên. Phía xa công dương tự bước ra. Một khí tức thánh nhân cường đại bắn mạnh ra. Khí tức mạnh mẽ áp chế khiến xung quanh vô số tướng sĩ nhất thời rút lui mấy bước. Khí tức thánh nhân vừa xuất hiện, chân hùng vui mừng ra mặt. Lập tức lao thẳng tới chỗ công dương tử Hờ Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng Quanh thân hắn đột nhiên xuất hiện vô số huyết vụ vần quanh Rào Biển máu minh mông được ầm ầm triển khai Trong chết mắt biển máu đã vượt qua vị trí chân hùng đang đứng Diêm xuyên Mau dừng tay Công dương tử quát to một tiếng Hắn đưa tay trộm tới phía trước. Trong nháy mắt bàn tay thánh nhân đã đến phía trên không trung của biển máu. Dường như chỉ còn một chút nữa hắn sẽ đưa tay cố được chân hùng. Không có cơ hội đâu. Diêm xuyên trừng mắt lạnh lùng nói. Trong lúc Diêm xuyên đang nói chuyện trong biển máu đột nhiên hiện ra một cái tán thiên đồng quan đang bồng bình trôi ở bên trong. Hốt lòng. Ngay lập tức một lực hút khổng lồ ầm ầm hút chân hùng vào phía bên trong. Bập! Bàn tay thánh nhân đánh vào phía bên trên biển máu. Nhưng chân hùng đã đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 11 chương 34 chân hùng chịu phục. Cờ! y âm! Đại Tần thành! Kết! Một cái tán thiên đồng quan của cương thi diêm xuyên chật kêu lên ầm ầm, sau đó thân ảnh của chân hùng chợt nhô lên. Không, không! Chân hùng nhìn thấy quang cảnh xung quanh vô cùng âm u, hắn nhất thời biết được mình đang ở đâu. Hắn tuyệt vọng rống to. Cương thi diêm xuyên cười lạnh nói. Sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn làm như thế? Với chiêu thức tương tự tất nhiên đã không có tác dụng nữa. Một đám tướng lĩnh đại trăng đứng xung quanh, bao vây chân hùng ở bên trong. Dương Giang, ầm, công dương tự đánh một trưởng vào phía bên trên biển máu. Biển máu cũng trào một hồi. Tuy nhiên uy lực của trưởng này cũng không lớn. Diêm xuyên cũng không hề để ý tới nó. Diêm xuyên với mái tóc đỏ như máu quay đầu lạnh lùng nhìn công dương tử đang đứng trên trời cao. Công dương tử nhìn Diêm xuyên cũng không hề ra tay trước. Hắn lại cao giọng nói. Các vị, Diêm xuyên đã tới còn không hiện thân. Vù, vù. Hai cột ánh sáng màu trắng chói mắt từ trên trời dán xuống. Trong mỗi cột sáng đều có một thân ảnh đang đứng. Mỗi thân ảnh đều phát ra khí tức không kém gì khí tức công dương tự đã phát ra. Vô số tu giải nhất thời liên tiếp lui về phía sau. Thánh nhân ngô thiên, thánh nhân thiên cơ tử. Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh lẽo nói. Ba đại thánh nhân bao vây Diêm Xuyên vào giữa. Diêm Xuyên. Mạnh dung dung nhất thời lộ vẻ lo lắng. Sự rụt rè lúc trước của nàng nhất thời tan đi Hiện tại trong mắt nàng chỉ còn là khủng hoảng Cõi âm, đại tần thành Chân hùng vẫn còn trong dáng dấp của Diêm Xuyên Trong lúc nhất thời, dường như hai Diêm Xuyên đang đối mặt nhìn nhau Tuy rằng đám người bạch khởi, phương tiện bao vây chân hùng ở bên trong Nhưng không có bất kỳ ai ra tay trước Dù sao hiện tại chân hùng vẫn đang trong dáng vẽ của Diêm Xuyên. Một Diêm Xuyên đang ở trong biển máu, dường như cần có ngoại lực xong tới mới có thể nhanh chóng tăng tu vi lên vậy. Mặc dù lúc trước quần thần có năng lực giúp Diêm Xuyên tăng lên, nhưng cũng chưa từng làm. Quân là quân, thần là thần, lễ không thể bỏ, uy không thể mất. Cương Thị Diêm Xuyên đi từng bước về phía Diêm Xuyên Sắc mặt chân hùng hoàn toàn thay đổi Hắn nhìn thần tử đại trăng đang bao vây xung quanh chưa động một chút Sau đó hắn đạp chân xuống, vọt về phía ngoài thành Hờ Cương Thị Diêm Xuyên hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một chưởng Chân hùng rống to một tiếng Ngay lập tức tóc chân hùng biến thành một mảnh huyết hồng. Dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một biển máu hùng vĩ. Năng lực của nhân thân Diêm Xuyên, siêu cấp thần thông Ẩm, um. cương thi Diêm Xuyên đánh một chưởng vào phía bên trên biển máu. Biển máu nhất thời nổ nát hơn nữa. Thú nhất môn nhất dạng quả nhiên thần kìa. Chỉ mới liếc mắt xem qua một cái Đã có thể tạo ra giống như đốt Ngay cả thần thông biển máu của trẩm Cũng có thể bắt trước sao Cương thi diêm xuyên thở dài nói Diêm xuyên ta Ngươi giết ta Sư tung của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi Chân hùng sợ hãi rốn nói Cương thi diêm xuyên lạnh lùng nói Nguyễn cốt tự hắc ám sao Chẳng bao lâu nữa Trẩm sẽ tới tìm hắn. Hắn đang ở Bắc Ngoài Châu Dương Giang. Ngươi vốn ở cùng với hắn. Lấy khả năng tính mưu tính kế của ủy cốt tử, ngươi tuyệt đối an toàn. Nhưng thật đáng tiếc. Ngươi quá nóng lòng. Một mình đi theo công dương tử lao tới Hoàng Đông Bắc Châu. Muốn đặt bẫy nữ nhân của Trẩm. Ngươi làm thế nào? Làm sao ngươi biết được Chúng ta làm rất bí mật Chân hùng cả kinh kêu lên Đúng lúc này trong một cung điện cách đó không xa Một thân ảnh mặc y phục màu trắng chậm rãi đi ra Chân hùng đã lâu không gặp Thân ảnh mặc y phục màu trắng kia cười nói Chân hùng nhất thời biến sắc Ngươi là Công dương buông lôi Công dương buông lôi Ngươi là người của công dương gia Ngươi bán đứng chúng ta Ngươi bán đứng công dương tử Chân hùng đột nhiên cả kinh kêu lên Công dương buông lôi cũng không hề phủ nhận Tại sao? Diêm xuyên là mạng kiếp của công dương gia ngươi Các ngươi không phải cùng với diêm xuyên không chết không thôi sao? Chân hùng sợ hãi rốn nói Công dương buông lôi hít sâu một cái nói. Đúng, Thánh Vương là mạng kiếp của công dương gia. Ta đã điều tra vô số tư liệu, mạng kiếp và người bị mạng kiếp cuối cùng chỉ có thể có một người sống. Nếu không phải Đại Trăng bị diệt, vậy công dương gia ác phải bị diệt. Nhưng ta nghĩ, hẳn còn có con đường thứ ba hóa giải phần mệnh số chi kiếp này. Thần Phục Ngươi lựa chọn thần phục Chân hùng cả kinh kêu lên Đại thù sinh tử Sao có thể nói thần phục là thần phục được Thánh vương nhân tự cho phép chúng ta thần phục Ta cũng từng đề cập về chuyện này với gia chủ Nhưng đáng tiếc gia chủ đã nhập ma Căn bản không muốn đi theo con đường thứ ba này Sau khi người trở thành thánh nhân tự tin lại càng lớn mạnh Người nhất quyết muốn đánh với đại trăng đến một chết một sống. Ta chỉ có thể dẫn theo mấy người, xem như lưu lại hương hỏa cho công dương ra. Công dương buông lôi nói. Chân hùng gầm lên một tiếng. Công dương buông lôi. Ta đã tính sai. Nguyên nhân tất cả đều là do ngươi, tất cả đều là do ngươi. Chân hùng sợ hãi rốn nói. Công dương buôn lôi lại khẽ mỉm cười nói. Đa tạ ngươi đã đưa tất cả công lao cho ta. À! Chân hùng lại gào lên đau xót. Hắn đạp không nhanh chóng bắn về phía xa. Âm! Um, một lòng bàn tay từ trên trời rán xuống. ầm um, ầm um, hớt bay chân hùng trở về. Biển máu! Chân hùng quát lớn. Âm! Um, Biển máu cùng cuộn đột nhiên từ trên trời rơi xuống Vật của trẩm cũng muốn đối phó với trẩm sao Cương thi diêm xuyên hừ lạnh một tiếng Ẩm Trong nháy mắt cương thi diêm xuyên đã xông vào trong biển máu Ca Chẳng mấy chốc diêm xuyên đã nắm lấy cổ chân hùng đi ra Diêm xuyên Ngư thả ta ra Thả ta ra Chân hùng nhất thời sợ hãi kêu Toàn thân bị khống chế, hắn sống hay chết chỉ bởi một ý niệm của Diêm Xuyên. Diêm Đế thủ hạ lương nhân, Diêm Đế. Bên ngoài đại tầng thành đột nhiên truyền đến tiếng kêu lo lắng, vèo. Trong nháy mắt một đạo kim quang phóng tới. Tiếp đó, đạo kim quang hóa thân thành bàn sinh cao ba trượng. Bạch khởi lập tức cầm đao bay tới gần, lạnh lùng nhìn bàn sinh. Lần trước thời điểm tại Dương Giang Rết chết chân hùng Vàng sinh đã đến cảng một lần Hắn lấy thân thể cường hãn Chuẩn bị tranh đoạt chân hùng Kết quả hắn đã bị bạch khởi đẩy lùi Lần này không ngờ hắn lại xuất hiện lần nữa Vàng sinh Diêm xuyên trầm giọng nói Diêm đế Chân hùng này ngươi có thể phá hủy ý thức của hắn Nhưng thú nhất môn nhất dạng này là do ta nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Nó là vật cưng của ta cùng ta sống nương tượng lẫn nhau. Diêm đếc, vang ngươi hãy trả nó lại cho ta. Ngươi muốn như thế nào ta cũng sẽ cho ngươi. Bàn sinh lập tức tỏ ra vô cùng đáng thương nói. Khủ khủ khủ khủ. Chân hùng dường như đang cầu cống. Dệt. Diêm xuyên trừng mắt nói. Âm. Um, một lực lượng trùng kích cường đại. Xông thẳng trong cơ thể chân hùng. Xung quanh chân hùng đột nhiên có lam quan bay ra. Trong nháy mắt chân hùng hồn phi phát tán. Chân hùng đã chết. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.f.i. Wow. 11 chương 35 cường tộc chiếc tung. Giờ. Yeah. Ừ, ê, ê, mơn, xuyên thở nhẹ một hơi. Rốt cuộc mối thù này đã được báo. Thi thể chân hùng bỗng nhiên xảy ra biến hóa to lớn. Hắn chậm rãi hóa thành một đống thịt với màu sắc rực rỡ, nhìn qua cực kỳ chói mắt. Diêm đế, cảm ơn Diêm đế. Bàn sinh lập tức vui mừng nói. Cảm ơn. Cương thi Diêm xuyên cười lạnh một tiếng. Đúng vậy cảm ơn Diêm Đế đã giao lại vật cưng cho ta. Bàn sinh hài lòng nói. Bàn sinh, ngư trình diễn hơi quá rồi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Khen! Trường đao của Bạch Khởi chỉ về phía bàn sinh. Cái gì? Diêm Đế ta không hiểu. Bàn sinh kêu lên. Tuy rằng ngươi gọi hắn như vậy thật sự rất buồn nôn cũng không có tác dụng. Ngươi cho rằng trẩm sẽ tin tưởng ngươi sao? Nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Ha ha ha ha, thần thú do trời sinh trời dưỡng. Sao có thể do bộ tộc bàn thạch của ngươi nuôi dưỡng được? Diêm xuyên lạnh lùng nói. Nó, nó thật là vật cưng của ta. Ta, bàn sinh lo lắng nói. Được rồi, Trẩm là người dễ bị lừa gạt như vậy sao? Loại thú nhất mô nhất dạng này Trẩm cũng không phải là không biết. Ừ, Diêm Xuyên lạnh lùng nói, ách, sắc mặt vàng sinh cứng đờ. Thú nhất mô nhất dạng, vạn huyết chi nguyên mới có thể mô phỏng theo vạn vật sinh linh. Ngươi thật sự cho rằng Trẩm không biết. Ngươi muốn lấy được vạn huyết chi nguyên. Chỉ để tăng cho bản thân mình mà thôi. Thứ của trẩm sao có thể không duyên không cớ cho ngươi được. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Nói xong cương thi diêm xuyên cầm đóng thịt với màu sắc rực rỡ trong tay vứt lên, há mồm nuốt vào. Ánh mắt bàn sinh lộ vẻ chờ đợi. Cuối cùng hắn thở ra một hơi thật dài, không dám đi tranh đoạt. Úm ụt. Diêm xuyên đã nuốt vạn huyết chi nguyên vào trong cơ thể. Ẩm! Quanh thân thể diêm xuyên đột nhiên phát ra một khí tức cuồng bạo. Thân thể diêm xuyên đầy huyết sắc che phủ. Diêm xuyên rống to một tiếng. Đôi cánh lớn lông cốt lại xuất hiện. Tiếp theo đôi cánh lớn lông cốt lại gian rộng. Dường như đôi cánh mới gian rộng ra một nửa Dáng dấp của Diêm Xuyên càng lúc càng cao lên chót vót. Ầm, um, một sóng khí la về bốn phía. Diêm Xuyên hít sâu một cái, chậm rãi khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Chúc mừng Diêm đế. Tu vi của Diêm đế lại tiến thêm một bước nữa. Bàn Sinh khổ sở nói, tiến thêm một bước nữa, thân thể cương thi Diêm Xuyên đã đạt tới Tổ Tiên Thất trọng thiên. Phía dưới công dương buông lôi lộ vẻ vui mừng. Dù sao, Diêm Xuyên thu hoạt càng nhiều, công lao của mình càng lớn. Diêm đếch, bàn sinh đã tự bêu xấu rồi. Bàn sinh thoáng cười khổ một hồi nói. Không phải tự bêu xấu. Da mặt dày cũng là một loại bản lĩnh. Trung quy cũng đừng không làm mà hưởng. Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng dạy dỗ. Vâng, bàn sinh gật đầu một cái. Diêm đế, lần này là ta đắc tội. Tuy nhiên, ta muốn nói chính là thân thể Diêm đế là Cương Thi. Cùng với bộ tộc bàn thạch ta, chung quy có một nguồn gốc. Hy vọng không cần dụng binh đối mặt. Bàn sinh cung kính thi lễ nói, Ồ, bộ tộc Cương Thi. Bộ tộc bàn thạch Nguồn gốc Diêm xuyên trầm giọng nói Tộc trưởng không cho ta được tiết lộ ra ngoài Vẫn xin Diêm đế thứ lỗi Ít nhất từ trước đến nay bộ tộc bàn thạch ta không công kiếp cương thi Bàn sinh trịnh trọng nói Diêm xuyên nghi hoặc nhìn bàn sinh cuối cùng gật đầu nói Bộ tộc bàn thạch không gây phiền phức cho đại trăng Đại Trăng sẽ không vô cứa kết thù cùng bộ tột bàn thạc. Vâng, vậy ta cũng cáo tự. Bàn sinh nói. Được, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Bàn sinh quay đầu lại, đạt không rời đi. Chúc mừng Thánh Vương. Đám người bạch khởi nhất thời vui vẻ nói. Tu vì Diêm Xuyên tăng cao, chính là thực lực của Đại Trăng được tăng cường. Mọi người vô cùng mừng rỡ. Diêm xuyên gật đầu một cái. Công dương buông lôi lại tiến lên phía trước nói. Thánh vương trên dương gian vẫn xin cẩn thận. Gia chủ không chỉ dẫn theo chân hùm. Hơn nữa, người còn mời hai đại thánh nhân Ngô Thiên, Thiên Cơ Tôn. Ngô Thiên, Thiên Cơ Tử. Thật ra trẩm cùng hai người này có mối thù diệt tôm. Bọn họ tới cũng là chuyện bình thường. Diêm xuyên gật đầu một cái. Tuy nhiên, lần này ngươi mang tin tức đến cực kỳ hữu dụng. Trẩm đặc biệt hài lòng. Trẩm đã hứa chỉ cần là người nguyện ý gia nhập Đại Trăng trẩm sẽ đối xử bình đẳng. Sau này công dương gia cũng do ngươi phụ trách thu phụ. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vân tạ Thánh Vương. Bồn lôi nhất định không phụ sự kỳ vọng của Thánh Vương. Công dương bồn lôi lập tức nói. Công dương bồn lôi đối với Diêm Xuyên từ lúc ban đầu là khinh miệt. Đến coi trọng. Lại tới thù hận. Lại tới sợ hãi. Cho tới hôm nay là thần phục. Từ lâu công dương bồn lôi đã không còn tâm tư đối địch với Diêm Xuyên nữa. Công dương gia tục. Tộc thú là cựu. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, gia tộc cùng cựu tộc cùng chung một luân hồi. Công dương Bôn lôi nói. Ồ, ánh mắt Diêm xuyên thoáng sáng ngời. Thánh vương hẳn phải biết khổng gia. Người của khổng gia tộc và khổng tứ tộc thật ra là cùng một luân hồi. Bởi vậy, khổng gia thuộc về thú hóa tộc. Con cháu khổng gia có thể hóa thân khổng tước. Khổng tước trong thiên hạ đều nghe theo hiệu lệnh của bọn họ. Công dương buông lôi nói. Ngươi cũng có thể hóa cừu. Diêm xuyên ngạc nhiên nói. Vâng. Chỉ là hóa thành cừu tục thực lực không hẳn cường đại như khi ở hình người. Công dương buông lôi gật đầu một cái. Diêm xuyên gật đầu nói. Một khi đã như vậy trậm đã biết nên phong thưởng cho ngư thế nào Cường tột làm quốc thú đại trăng Công dương bôn lôi làm chiếc tôn cường tột Âm Bên trên biển mây khí vận Đột nhiên dâng lên cuồng cuộn Tạ Thánh Vương Công dương bôn lôi thoải mãn nói Diêm xuyên xoay tay lấy ra một cái hộp ngọt Hầu hết yêu lại có thể hóa hình người Ngươi lại là người hóa yêu hình Cái mệnh cách này Phải xem ngươi có thể luyện hóa hay không Diêm xuyên nói Trong nháy mắt khi công dương bôn lôi Chạm vào hộp ngọc Đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời Thủy tổ mệnh cá Sắc mặt công dương bôn lôi Nhất thời vui mừng nói Doãn hận thiên đứng bên cạnh Lấy ra một khối ngọc bội Phẽ mặt có một ti cổ quái nói Thánh vương, thần không ngờ được công dương gia chủ sẽ đồng nguyên cùng cư tột. Công dương bôn lôi có thể luyện hóa này mệnh cát. Mệnh là một đạo thể dị khó lường. Ai còn nói chuẩn được? Diêm xuyên lắc đầu nói. Công dương bôn lôi tự luyện hóa cho tốt. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng Tạ Thánh vương. Công dương bôn lôi vui mừng nói. Lúc trước công dương buôn lôi còn cảm thấy có chút hổ thẹn đối với công dương tử. Bây giờ trong lòng công dương buôn lôi đã không còn chút hổ thẹn nào. Bởi vì hắn đã chắc chắn quyết định gia nhập Đại Trăng Lơ chính là quyết định chính xác nhất. Hoàng Đông Bắc Châu Bên trên một biển máu, diêm xuyên đạp sóng trường bào tung bay trong gió trường mắt nhìn lên trời. Trên bầu trời có ba cột sáng cực lớn màu trắng. Trong mỗi cột sáng đều có một thánh nhân đang đứng. Thánh nhân ngô thiên, thánh nhân thiên cơ tử, thánh nhân công dương tử. Ba đại thánh nhân đứng trong hư không, khí thế phóng ra. Một đại uy thế xông thẳng về bốn phía. Vô số tướng sĩ nhất thời bị cổ khí thế này trùng kích liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí có người bị khí thế này ép tới mức phải quỳ xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 11 chương 36 tất cả đến đây đi. Tò! Rên bầu trời xuất hiện vô số tường vân. Ba đại thánh nhân quan sát Diêm Xuyên đang đứng ở phía dưới. Ha ha ha ha, Diêm Xuyên, ban đầu ta còn muốn tìm cách đưa ngươi đi ra. Thật không nghĩ tới ngươi lại tự mình chui đầu vào lưới. Công dương tử cười to nói. Diêm xuyên, ngươi còn nhớ ngô thiên ta không? Diêm xuyên, ngươi nhớ thiên cơ tử ta không? Ba đại thánh nhân gầm thét một trận. Một phía khác, mạnh dung dung đã bắt đầu cảm thấy kinh sợ hoảng hốt. Lúc trước nàng còn có một vài tâm tư khác, nhất thời đã không còn sót lại chút gì. Ca ca đừng cản muội. Mạnh dung dung lo lắng kêu lên. Mạnh văn nhược lại lắc đầu nói. Thánh vương đã có chuẩn bị. Mụi không cần lo lắng. Hả? Ngô thiên, thiên cơ tử công dương tử. Hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại nói. Sau chuyện lớn tại Bắc Ngoại Châu, ta đã biết ngươi sẽ rời khỏi Hàm Dương Một khi ngươi đã rời khỏi Hàm Dương, ngươi sẽ không bao giờ tiếp tục mượn lực lượng được nữa Lần này, thật đúng là cơ hội trời cho Diêm xuyên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được nữa sao? Công Dương tử cười to nói Sống Chậm tất nhiên sẽ sống Chỉ có điều ngươi công dương tử, ngươi không biết trẩm là mạng kiếp của công dương ra ngươi sao? Ngươi lại tự mình đến đối phó với trẩm. Ngươi không biết mạng kiếp đáng sợ thế nào sao? Ha ha ha ha! Diêm xuyên nhất thời cười nói. Mạng kiếp! Ngươi! Ngươi! Làm sao ngươi biết được? Công dương tử đột nhiên kinh ngạc nói. Hừ! Hừ! Diêm xuyên cười lạnh một tiếng. Hắn lại nhìn về phía ngô thiên, thiên cơ tử. Hai vị tìm trẩm báo thù trẩm đã sớm có dự liệu. Chỉ có điều hai vị không cảm thấy làm như vậy quá long trọng sao? Trẩm bây giờ là tổ tiên thất trọng thiên, lại cần phải phiền ba thánh nhân đồng thời vây dết trẩm sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Thiên cơ tử cười lạnh nói. Tổ tiên thất trọng thiên. Thật sự đặt trên người những người khác, chúng ta chưa thành thánh đều khinh thường cùng người hợp tác giết. Nhưng ngươi lại không giống bọn họ. Diêm xuyên, ngươi chè giấu quá sâu. Diêm xuyên, làm phiền ba thánh nhân ta đồng thời vây giết, người cũng coi như quá vinh hạnh rồi. Ngô thiên lạnh lùng nói. Hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại nhìn chầm chầm vào ba thánh nhân nói. Hừ, một khi đã như vậy tất cả đến đây đi. Ẩm, um, biển máu lại tăng vọt. Huyết vụ vần quanh thân thể của diêm xuyên. Biển máu ngập trời trực tiếp lan về phía ba đại thánh nhân. Diêm xuyên thẳng thắng như vậy trái lại khiến ba vị thánh nhân bỗng nhiên cảm thấy có chút ngưng trọng. Bởi vì thực lực của Diêm Xuyên cho dù có yêu nghiệt đến mấy cũng không thể nào so sánh được với một thánh nhân. Nhưng hôm nay là ba thánh nhân, hắn cũng dám ướng chiến sao. Điều này rõ ràng không hợp lý. Không phải Diêm Xuyên nên quay đầu lại bỏ chạy. Sau đó bị ba người mình giống như mèo bắt chuột đùa bẩn trong tay. Để phát tiết mối hận trong lòng sao. Đối chiến, ba đại thánh nhân có chút do dự Thế nào? Ba vị sợ rồi sao? Diêm xuyên lạnh lùng nói, sợ. Ánh mắt ba thánh nhân ánh lên ngọn lửa tức giận. Các vị cẩn thận. Thiên cơ tử bỗng nhiên kêu lên, hả? Công dương tử, ngô thiên nhìn tới. Diêm xuyên, hắn làm vậy là cô ý gạt chúng ta. Biển máu của Diêm Xuyên có một năng lực hữu dị Ta nhớ ra rồi Không ta khẳng định biển máu hữu dị này gặp mạnh càng mạnh hơn Mỗi lần trọng thương Diêm Xuyên không chỉ sẽ không bị thương Cái lại có thể nhờ vào đó để đột phá Diêm Xuyên muốn lợi dụng lực lượng của chúng ta giúp tu vi của hắn được đột phá Thiên cơ tử trầm giọng nói Cái gì? Công dương tử cả kinh kêu lên Không sai Ngô thiên bỗng nhiên kêu lên Ta cũng nghĩ tới Lần trước khi Phượng Đế đối chiến cùng Diêm Xuyên Sau khi cùng đánh Biển máu của Diêm Xuyên không những không bị diệt Tu vi của Diêm Xuyên còn nâng lên một trọng thiên Ngô thiên nói Công dương tử bỗng nhiên nói Ta cũng nghĩ tới Lần trước tại cương vực Trung ơn, Diêm Xuyên trúng một đòn nặng nề của chúng ta tu vi của hắn cũng đột phá một trọng thiên. Diêm Xuyên càng chiến càng mạnh. Hắn muốn dẫn dụ chúng ta chiến đấu, để bản thân hắn càng mạnh hơn. Thiên cơ tử trầm giọng nói. Ba đại thánh nhân nhất thời hoảng sợ nhìn về phía Diêm Xuyên. Thật là thần thông khỉ dị. Thần thông thật là bá đạo. Ba người lạnh lùng nói. Sát mặt Diêm Xuyên cũng trầm xuống nói. Thế nào? Ba vị không chuẩn bị ra tay sao? Ba đại thánh nhân nhìn nhau một cái. Tuyệt đối không thể khoan dung cho Diêm Xuyên tiếp tục cường đại. Tên yêu nghiệp như hắn nếu còn mạnh hơn nữa, mối thù của chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội báo được nữa. Thiên Cơ Tử lạnh lùng nói: "Vậy vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Công Dương Tử nghi ngờ nói: "Biện pháp chỉ có một, biện máu thần thông, thu nạp lực lượng công kích ở trong phạm vi có thể chịu đựng được đều có thể hấp thu. Nhưng nếu như nằm ngoài phạm vi chịu đựng của nó thì sao?" Ngô Thiên bỗng nhiên nói: Theo ta thấy biển máu của Diêm Xuyên nhiều nhất chỉ chịu đựng được lực lượng của một thánh nhân. Để bảo đảm chúng ta đồng thời ra tay, một đòn đánh tan tất cả biển máu. Như vậy Diêm Xuyên chắc chắn sẽ biến thành tro bụi. Ngô Thiên lại nói. Ba cái thánh nhân nhìn nhau, mỗi người đều khẳng định với đối phương. Tiếp theo, bọn họ đồng thời nhìn về phía Diêm Xuyên đang đứng phía trên biển máu. Giờ phút này, sắc mặt Diêm Xuyên âm trầm, thật giống như đang lo lắng bị người nhìn thấu âm mưu của mình. Ha ha ha ha, các vị, xuất thủ một lượt đi. Diêm Xuyên không chết, mối hận của ta không thể diệt trừ. Ngô Thiên cười to nói, được, hai đại thánh nhân đồng loạt đồng ý. Ấm! Trong nháy mắt, phía sau ba thánh nhân đều xuất hiện hư ảnh cảo 3.000 thiên đạo. Thiên địa lay động, lực lượng cuồn cuộn bị ba đại thánh nhân triệu tập. sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Tiền Ấm! Tiền chi thiên mạch đột nhiên xuất hiện, nối thẳng với bên trên cử tiêu. Trong lúc nhất thời, lực lượng của biển máu lại tăng vọt. Sắc mặt Diêm Xuyên ngưng trọng muốn chống đỡ bà Đại Thánh Nhân. A Cách đó không xa mạnh dung dung lo lắng kêu lên. Bà Đại Thánh Nhân điều động đại thế lực thiên địa. Hư không đông ướm, không cho Diêm Xuyên trốn chạy. Ba cự trưởng giống như ba ngọn núi lớn từ trên trời rán xuống. Nơi ba cự trưởng đi qua, hư không thi nhau bị nghiền nét. Ba cổ uy thế hủy diệt lao về phía biển máu. Chết đi! Công dương tử Hưng phấn kêu to. Ao ao ao! Ba cự trưởng chưa tới. Biển máu đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Mạnh mẽ chống đỡ ba đại cự trưởng với uy thế hủy diệt kia. Mạnh văn nhược vô cùng lo lắng. Nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể siết chặt nắm đấm. Mặc dù diêm xuyên thao túng tiền chi thiên mạch, nhưng trước cổ khí thế này cũng có phần không bằng. Thân thể diêm xuyên hợp với thiên mạch. Trong mắt hắn lón ra một tia ngưng trọng, dường như đang chờ đợi điều gì. Trong chết mắt ba đại cự trưởng đã sát đến phía trên biển máu. Sống lớn trùng thiên vừa nãy chật biến mất. Nó đã bị cổ khí thế hủy diệt kia áp chết ép tới mức miệng máu trở nên bình tĩnh, sợ hãi không thể di chuyển được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 11 chương 37 minh hữu của Diêm Xuyên B A Đại Thánh Nhân mắt thấy ý định của mình đã thực hiện được khuôn mặt bị xương mù che khuất đều lộ vẻ dữ tận. Thiên Đạo Đúng lúc này từ cung điện Diêm Xuyên đi ra lúc trước chật truyền đến một tiếng quát to, ầm. Trong không gian đột nhiên lại xuất hiện ba nghìn thiên đạo. Tiếp theo, một đạo kiếm quang màu trắng từ trong đại điện bắn ra, vọt thẳng tới chỗ Ngô Thiên. Khen! Tốc độ của kiếm cương cực nhanh, hơn nửa uy lực cực kỳ hung hãn Trong nháy mắt kiếm quang đã đến trước mặt Ngô Thiên. Cái gì? Ngô Thiên nhất thời biến sắc. Ẩm. Um, ngô Thiên kinh hãi nhanh chóng né tránh, nhưng kiếm cương vô cùng hung mạnh đã đâm vào cánh tay vung trưởng của Ngô Thiên. Ẩm. Um, ngô Thiên vừa rút lui, vừa vung tay đánh ra một trưởng với lực lượng của thánh nhân. Nhưng một trưởng này cũng ầm um ầm um đổ nát. Chỉ có hai trưởng của công dương tử và thiên cơ tử va chạm vào bên trên biển máu. Hợp trưởng của ba thánh nhân, Diêm Xuyên vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng chỉ còn hai trưởng thì sao? Đại định thiên tỷ nhất thời được Diêm Xuyên tung ra. Âm, âm, hai đòn của thánh nhân vô cùng nặng nề âm âm đánh vào bên trên biển máu. Bật, vô số biển máu ầm ầm đập vỡ tan. Trên mặt đất bị đánh tạo thành một vực sâu lớn. Mặt đất xuất hiện những trận địa chấn cuồng cuộn phóng về bốn phương tám hướng. Biển máu biến mất. Tiền chi thiên mạch cũng đã biến mất. Diêm xuyên. Ngươi không đừng có chuyện gì. Mạnh dung dung không ngừng lo lắng lao tới. Mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy bên trong vực sâu có một ngọc tỷ lớn 10 trượng che ở phía trước. Phía sau ngọc ấm là một ao máu nhỏ đang phát ra những tiếng tim đập. Không, thiếu một chút. Lại chỉ thiếu một chút. Thiên cơ tử nhất thời nôn nóng nói. Âm, biển máu lại tăng vọt. Diêm xuyên ôm mạnh dung dung lao ra khỏi vực sâu. Ngươi không có chuyện gì. Thật là tốt quá. Mạnh Dung Dung bỗng nhiên bị Diêm Xuyên ôm lấy trên mặt chật hiện lên một niềm vui bất ngờ Diêm Xuyên nhìn Mạnh Dung Dung trong lòng mình nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đọng trên khói mắt của Mạnh Dung Dung Hắn khẽ mỉm cười nói Ta đương nhiên không có chuyện gì Buông ta ra Ngươi buông ta ra Mạnh dung dung dãy vui mãnh liệt Nhanh chóng từ trong lòng Diêm Xuyên tránh ra Tổ tiên tầng 8 Ta đã biết ta đã biết Thiên cơ tử cực kỳ buồn bực nói Ba đại thánh nhân căm hận nhìn Diêm Xuyên Đồng thời cũng nhìn về phía đại điện Diêm Xuyên đã đi ra lúc trước Chính là đại điện đã vắng ra một tia kiếm quang Một nam tự áo trắng chậm rãi đi ra Khuôn mặt của nam tử này bị một tầm sương mù che ru. Đông Phương bất bại. Là ngươi. Ngô Thiên nhất thời quát. Đông Phương bất bại nhìn ba thánh nhân, lại nhìn về phía Diêm Xuyên nói. Diêm Xuyên ta chỉ giúp ngươi ngăn cản một người. Ngô Thiên đi. Được. Diêm Xuyên lên tiếng trả lời. Đông Phương bất bại. Đây là ân oán của chúng ta cùng Diêm Xuyên. Ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Ngô Thiên lạnh lùng nói. Đông Phương bất bại vẫn không để ý tới bọn họ. Trong tay hắn vung trường kiếm ra thân hình bắn nhanh về phía Ngô Thiên. Ẩm! Uhm. Sau một lần va chạm vào nhau, hai người bắn nhanh về phía tinh không? Khốn kiếp! Đông Phương bất bại! Ngư chỉ là một người mới lên cấp thánh nhân cũng muốn ngăn ta sao? Ta là đệ nhất thánh nhân Ngô Thiên rống giận Hai người loán cái đã không còn hình bóng Trong nháy mắt chỉ còn lại Diêm Xuyên đối mặt với hai thánh nhân Hai người công dương tử, thiên cơ tử đều cảm thấy nặng nề Công dương tử không phải ngươi nói lừa gạt Diêm Xuyên một mình đi ra Để chúng ta vây dếp sao Làm sao Đông Phương bất bại lại trốn ở chỗ này Thiên cơ tử trầm giọng nói Công dương tử cũng vô cùng phiền muộn Không cần lo lắng Thực lực của Diêm Xuyên cũng chỉ là tổ tiên bác trọng thiên Vừa nãy ngươi cũng thấy đấy Biển máu căn bản không ngăn được uy lực của chúng ta Vừa nãy trưởng lực của hai người chúng ta có hơn nữa là bị ngọc tỷ của Diêm Xuyên đỡ mất. Nói cách khác, biển máu của Diêm Xuyên nếu như không có ngọc tỷ, một mình ta cũng có thể hủy diệt. Công dương Tử trầm giọng nói. “Sắc mặt thiên cơ tự thoáng trầm xuống. Đúng vậy. Vừa nãy phần lớn lực lượng của mình đều bị ngọc tỷ đỡ. Biển máu không phải gánh chịu nhiều. Khống chế ngọc tỉa. Một mình ta là được rồi. Công dương tử nôn nóng nói. Nếu ngươi muốn một người, vậy chỉ một người đi. Diêm xuyên thản nhiên nói. Cái gì? Công dương tử nhất thời biến sắc. Từ trong cung điện mà Diêm xuyên. Đông Phương bất bại đi ra lúc trước. Bỗng nhiên lại xuất hiện một nam tự áo trắng. Khuôn mặt cũng rất mơ hồ. Thánh nhân Tây Môn Thiên cơ tử kinh ngạc nói Thiên cơ tử, có ta ở đây, ngươi đã không cần phải ra tay nữa. Thánh nhân Tây Môn bay lên nói Ngươi, ngươi Công dương tử cả kinh kêu lên Một đông phương bất bại có thể nói là trùng hợp Nhưng hiện tại lại thêm một người là Tây Môn Như vậy còn có thể trùng hợp nữa sao? Công dương tử, hiện tại đã chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Diêm xuyên bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói. Diêm xuyên đạp lên sóng máu càng lúc càng lên cao, lạnh lùng nhìn công dương tử. Công dương tử nhìn hai bên một chút. Ngô thiên đã bị đông phương bất bại đưa vào tinh không? Thiên cơ tử bị Tây môn cách ly tại chỗ. Bốn thánh nhân đối lập Công dương tử đột nhiên nhìn về phía Diêm Xuyên Có người phản bội ta Biết cũng không muộn Công dương tử, ngươi còn muốn ra tay nữa không? Diêm Xuyên lạnh lùng nói Công dương tử nhìn chồng chọc vào Diêm Xuyên Từ trước tới nay công dương tử căn bản không muốn chính diện đối địch cùng Diêm Xuyên Cho nên mới bố trí cục diện như hôm nay Nhưng hắn lại không nghĩ tới cục diện ngày hôm nay lại có thể trở thành một cái bẫy đối với hắn. Diêm Xuyên đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Còn cùng Đông Phương bất bại và Tây Môn bố trí tốt tất cả. Còn lợi dụng mình để đột phá Tu Vi. Diêm Xuyên cẩn thận. Phía xa Mạnh Dung Dung bỗng nhiên kêu lên. Trong mắt Mạnh Dung Dung đều là sự lo lắng. Nhưng một tiếng kêu này lại khiến công dương tử giật mình quay đầu nhìn lại. Mạnh Dung Dung đang đứng ở bên cạnh Mạnh Văn Nhược. Sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi. Mêu Mêu! Diêm Xuyên kêu lên. Vù! Hư không rung lên. Một con mèo nhỏ đột nhiên bị triệu hoáng đến. Meo Diêm Xuyên! Ngươi lại đánh nhau cũng không gọi ta. Đánh nhau cũng không gọi ta. Đúng là đồ trướng thối. meo Miu Miu hưng phấn kêu. Diêm xuyên không còn gì để nói. Hắn đã biết Miu Miu hiếu chiến, nên mới không nói cho nó biết. Miu Miu, người đi bảo hộ văn nhược và dung dung. Diêm xuyên kêu lên. meo tại sao lại bảo ta đi bảo hộ? Ta muốn đánh, meo Miêu Miêu bất đắc dĩ nói, Công Dương Tử lại phiền muộn nói, Diêm Xuyên, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi, còn cần phải dùng tới nữ tử trẻ nhỏ để uy hiếp ngươi sao? Miêu, ngươi nói ai là nữ tử trẻ nhỏ? Miêu Miêu nhất thời kêu to. Công Dương Tử bị Diêm Xuyên khinh bỉ đã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hiện tại ngay cả một con mèo nhỏ cũng xông lên la hét với mình. Hừ tiểu súc sinh cút ngay. Công dương tự quát lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 11 chương 38 miêu miêu bị thương. M. E. O. Súc sinh mũi ngươi ấy. Meo Diêm Xuyên, ngươi bảo hộ bọn họ ta liều mạng với hắn. Meo, miu miu nhất thời giận dữ nói: "Không nên, miu miu." Sắc mặt Diêm xuyên biến đổi kêu lên: "Thánh nhân thì có thể làm được gì? Meo, ta cũng có thiên đạo." Miu miu nhất thời quát to: "Ầm!" Phía sau miu miu đột nhiên xuất hiện 3000 thiên đạo. Trong nháy mắt, miu miu thốn di một cái, nhảy về phía Công Dương Tử. Tiểu xuất sinh, công dương tử trường mắt một cái, ầm. Dưới chân công dương tử đột nhiên xuất hiện một tế đàn lớn. Phía sau tế đàn lại xuất hiện ba nghìn thiên đạo. Hắn lại đưa tay đánh một trưởng về phía Miu Miu. Meo Miu Miu cũng dơ miêu trảo ầm ầm đánh ra. Nguy rồi, Miu Miu. Sắc mặt diêm xuyên biến đổi nhào tới. Âm, um, hai phe thiên đạo ầm um ầm um va chạm. Hư không lay động mãnh liệt. Miêu trảo cứng rắn đụng vào bên trên cương trảo của công dương tử. Âm um âm um ầm. Um. Ba nghìn thiên đạo của hai phe ầm um ầm um va chạm. Nhưng có lẽ vì tế đàn thiên địa dưới chân công dương tử. Sau mỗi lần va chạm, thiên đạo của công dương tử đều giành phần thắng ầm ẩ 3.000 thiên đạo của Mi miu bị ầm ầm va nét một trưởng của Công Dương tự pháp tan trảo cương của Miu Miu mang theo vô số thiên lôi bao vây miu miu Meo u Trong nháy mắt Miu miu bị vạn lôi bao vây phát ra những tiếng kêu đau khổ lo lắng Mi mi Trong mắt diêm xuyên nhất thời đỏ ửng lên trong tay hắn cầm ngọc tỷ ầm ầm tung ra. Ngọc tỷ khổng lồ đánh thẳng vào công dương tử. Cái gì? Ngọc tỷ thánh đình có uy lực lớn như vậy sao? Công dương tử nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi. Âm! Ngọc tỷ nổ nát mười thiên đạo đánh vào trên người công dương tử. Trong nháy mắt thân hình công dương tử lùi lại phía sau khoảng 10 trượng. Diêm xuyên lại lao thẳng vào trong biển sấm sét. Meo U! Miu Miu đau khổ kêu to. Diêm xuyên dùng thân thể đỡ vô số thiên lôi, một tay ôm lấy miêu Miu vào trong ngực. Âm! Um. Sau khi vạn lôi tan đi, áo bào của Diêm xuyên nhất thời đã có rất nhiều chỗ bị tổn hại. Trong lúc vội vã trên mặt Diêm Xuyên cũng bị nổ xám xịt. Tuy nhiên cuối cùng cũng coi như đã qua. Miu Miu, ngươi tỉnh lại đi. Diêm Xuyên lo lắng kêu lên. Miu Miu trong lòng Diêm Xuyên toàn thân đã bị cháy đen. Thậm chí bên vuốt trái còn có một vết thương há miệng lớn, máu tươi chảy rồng rồng. Diêm xuyên lo lắng nhanh chóng truyền pháp lực vào trong cơ thể miêu miêu để chữa thương. Trong mắt hắn đầy vẻ lo lắng. Miêu miêu, miêu miêu. Diêm xuyên lo lắng kêu lên. Sau khi được diêm xuyên chữa thương, miêu miêu chậm rãi mở mắt ra. Meo u. Miêu miêu mở mắt liền khóc lớn. Trong đôi mắt to, nước mắt tuôn ra. Gián vẻ vô cùng điềm đạm đáng yêu. Miu Miu, ngươi đã tỉnh. Diêm xuyên thở vào một cái. Ô, ô ô ô ô Diêm xuyên ta đau. Toàn thân ta đều đau. Trên tay ta cũng đau, ô, ô ô ô ô. Miu Miu gào khóc. Ha ha ha ha ha ha, hiện tại đã không phải là năm đó nữa. Thiên đạo Bồ đáp hiểu xúc sinh ta biết ngươi. Lúc trước ngươi có thể ngăn cản được Ngô Thiên, đó là vì Thiên đạo chưa hoàn thiện. Bây giờ ngươi cũng muốn làm càn sao? Công Dương Tử nhất thời cười to nói. "Ô ô, ô, ô, ô, ô. Miu miu tỏ ra oan ức, đau đớn gào khóc. "Miêu Miêu, ta sẽ báo thù cho ngươi." Trong mắt Diêm xuyên hiện ra một tia hàn quang. Một sát khí trùng thiên bùng phát. Ha ha ha ha, tiểu súc sinh bị thương ngươi liền tức giận sao? Nếu như ta giết tiểu súc sinh này, diêm xuyên ngươi có thể làm được gì? Công dương tử tiếp tục cười to nói. Ô ô ô ô ô! Miu Miu thốn hận nhìn công dương tử oan ướt khóc. Ngay thời điểm công dương tử đang cười to, Đột nhiên trong thiên địa vang lên một tiếng sấm nổ. Âm! Um, Cự lôi đột ngột phát ra một tiếng động rất lớn chấn động tất cả cương vực xung quanh. Âm! Um, biển rộng xung quanh cương vực này đột nhiên dâng lên trận sóng gió động trời. Mặt đất chấn động. Thậm chí trên bầu trời nơi mọi người đang đứng, bỗng nhiên có mây đen uồn uồn kéo đến. Một sự phẫn nộ tràn ngập không gian. Bên trên tinh không, Đông Phương bất bại đang đối chiến với Ngô Thiên. Thấy thiên địa bỗng nhiên có thay đổi kịch liệt như vậy, hai người đột nhiên biến sắc kinh ngạc quan sát phía dưới. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngô Thiên kinh ngạc nói. Phía dưới Tây Môn, Thiên cơ tử cũng kinh ngạc nhìn lên không trung. Trên bầu trời xuất hiện mây đen cũng không nói làm gì. Nhưng mây đen càng lúc càng dày, càng lúc càng tiếp tụ, có một cảm giác chấn hồn phách xông thẳng trong lòng mọi người. Rầm, rầm. Trong lúc nhất thời, vô số tướng sĩ âm âm quỳ xuống. Co dù là mạnh dung dung, mạnh văn nhược dưới cổ khí tức khổng lồ này cũng không kìm được phải quỳ xuống. Diêm xuyên đạt lên tế đàn sinh vị thiên địa ôm miêu miêu kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Ấm! Um, trong mây đen đột nhiên xuất hiện một khe nước lớn. Mắt của thiên số. Thiên cơ tử cả kinh kêu lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Công dương tử cũng cực kỳ mờ mịt. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại kinh động tới thiên số? Chẳng biết tại sao, miêu miêu nhìn thấy khe nước lớn kia tiếng khóc đột nhiên càng lớn hơn. Dường như oan ước vô biên bỗng nhiên dân trào, bỗng nhiên bạo phát. Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô. Ô, ô, ô, ô. Miu, miu khóc không ngừng. Nhìn chầm chầm vào khe nước kia. Dường như muốn khóc cho khe nước kia nghe thấy tất cả oan ước của mình. Miu Miu, Miu Miu, có ta ở đây, ngươi đừng khóc nữa. Ngươi làm sao vậy? Miu Miu. Diêm xuyên lo lắng không ngớt Meo diêm xuyên ta đau Ta bị người khi dễ Ô ô ô ô ta nhìn thấy khe nước kia ta lại muốn khóc Ta bị người khi dễ Ô ô ô ô ô ô miu, miu lớn tiếng khóc Bái kiến thiên số Tây môn công dương tự thiên cơ tử đồng thời quay về phía khe nước kia bái lại Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, xung quanh chỉ có tiếng khóc của Miu Miu, tiểu súc sinh lại còn dám tranh cãi, ngươi còn muốn nếm tiếp thiên lôi của công dương ta sao? Công dương tử quay đầu quay về phía Miu Miu đang gào khóc nổi giận nói, ầm. Um.